Thánh dân đê tiện, tác giả Vương Hiệu Lợi, do Diên Vĩ, diễn, diễn đọc. Quyển Tám, chương 113, thông tính Vũ Uy, hàng tội lầm loạn hậu phương. Một đêm muộn mùa xuân năm Kiến An thứ 15, tức năm 210, ánh trăng tỏa sáng mờ ảo xuống cả một vùng đất quảng mậu, lương châu. Như trải một tấm lụa mỏng phía trên hoang nguyên, bao la, thấy điều hiện lên vẻ bình lặng nhưng ngay trên đại đạo dẫn đến huyện cô tàng quận vũ uy một đội binh mã đang hành quân từ đông sang tây ai nấy đều cầm bó đuốc bập bung. tiếng quất ngựa và dục giả phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi này trong thời tao loạn cảnh binh mã qua lại không phải hiếm nhưng đội quân này có vẻ khác lạ tổng cộng mới khoảng hơn một ngàn người với hơn trăm chiến mã quân khí trang bị không đầy đủ một số tướng lĩnh không có khôi giáp chỉ quấn tạm chiến bào trong tiết trời giá lạnh đầu xuân cũng không có đai gài kiếm mà phải dùng cỏ dài biện lại thanh thân rồi quấn quanh lưng để treo kiếm những tên lính còn thảm hại hơn không ít người ngay cái dài cũng chẳng có đi đọc chân trần trên con đường bụi bặm số khác thì mặc lộn tấm da dây những sợi lông dài rủ xuống phơ phất chỉ cần nhìn là biết không phải người hán hành quân vội vã xuyên điêm Sĩ binh sớm đã mệt không thở ra hơi, đám binh mà ít ỏi này kéo nhau đi trải dài gần nửa dặm. Căn bản không có trận thế, sức chiến đấu vô cùng rượu rã. Có một tướng lĩnh tuổi đầu trung niên, khôi giáp chỉnh tề có vẻ là thống xoáy. Cởi trên ngựa không ngừng quát dục. Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta phụng mệnh triều đình đi dẹp loạn màu phấn chứng lên cho ta. Đám tạp binh thất thiểu đó lại tự xưng đi dẹp loạn cho triều đình, Hát không phải chuyện cười sau Trước khi giặc khăn vàng khởi nghĩa Thiên hạ nhà Hán vẫn chắc Duy chỉ có lương châu chiến loạn liên miên Từ khi người Khương bắt đầu Khởi binh tạo phản Vào năm Vĩnh sơ Nguyên niên Thời Hán An Đế Tức năm 107 Hán Khương vẫn chưa bao giờ dứt cơn binh lửa Đến nay đã kéo dài cả trăm năm Bọn đặng Chất, Bàn Tham, Ngu Hữu Hoàng Phủ Huy Trương Hoán, Đòn ỏi Hoàng Phú Cao, Động Trác Sau này không ai chưa từng phải vất vả đánh trận ở Lương Châu Máu xương của mấy thế hệ đều bị chung vui ở đó Nhưng dường như người Khương đã kết mối tử thu với người Hán Bị táo phạt rồi lại phản, phản rồi lại bị thảo phạt Cứ mãi như vậy không có hồi kết Cho đến khi Linh Đế băng hà, thiên hạ đại loạn vẫn chưa kết thúc Cuộc nổi loạn do hai thủ lĩnh của người Khương Hậu là Lý Văn hầu và Bắc Cung Bách Ngọc Cầm đầu cuối thời Linh Đế có thể tính là lần cuối cùng Thanh thế lớn mạnh lan khắp cả Lương Châu, nhưng kết quả lại có chút nằm ngoài dự liệu. Người Khương chưa kịp làm loạn đã bị quan quân người Hán đọt mất đại quyền trong quân. Bọn họ kinh qua công chiến với bên ngoài và tranh đấu với nội bộ bên trong. Sau cùng chỉ còn lại hai thế lực quân phiệt lớn mạnh nhất. Là hàng tội và mã đằng các cứ xưng hùng ở Lương Châu. Vì sau khách trương, thế lực đến một giải quan trung, thứ sự triều đình chỉ là bù nhìn. Ngoại trừ hai nhà hàng mã còn có Tổng Kiến, Trình Ngân, Hầu Tuyển, Lương Hưng, mười mấy thế lực nhỏ, hoặc ở Lương Châu, hoặc ở Quang Trung. Binh mã mỗi phương không đều Nhiều thì một vạn, ít thì vài nghìn, thề thốt vào sinh ra tử, cùng huynh đệ. Xuất thân của đám quân phiệt này gồm ba loại phản tướng, cường đạo, thổ hào. Đầu mục của đội quân trước mặt này, tên gọi là Dương Thu, cũng xuất thân phản tướng, tuổi trạc tứ tuân, tân trại chiến loạn đã lâu, do Tào Tháo gấp rút, Nam Hạ nên muốn phẫu về chư tướng Lương Châu vì vậy ông ta cũng được phong tước kỵ đô ý. quan Nội Hậu ở Triều đình nhưng trong tay ông ta chỉ có 2.000 binh địa bàn chỉ có mấy huyện nhỏ trực thuộc quận An Định. Không những không thể so sánh với hai nhà hàng mã mà thậm chí cũng tương đối yếu khi đặt lên bàn cân cùng với các thế lực nhỏ khác. Tháng 7 năm ngoái thay thú vụ y Trương Mạnh nhân lúc Tào Tháo nằm chinh thất bại đã giấy binh báo tư thù giết hại thứ sử Lương Châu Hàm đan Thương, hàng tội cũng lập tức công bố hịch văn, triệu tập binh mã các bộ hợp công, trương mãnh. Luôn miệng nói phải trừ hại cho triều đình, nhưng lần khởi binh này vừa không biểu tấu cho triều đình, cũng chẳng thông báo cho Tào Tháo, hoàn toàn do hàng tội tự ý dụng binh, các bộ Lương Châu nhao nhao hưởng ứng. Duy có Dương Thu, nghe theo ý kiến của thuộc hạ, không dám liều lĩnh hành động, bí mật phái người đến thỉnh thị Tào Tháo. Sau khi được ngầm cho phép mới phát binh Cố tình bỏ lỡ mất mấy tháng Trong khoảng thời gian đó Hàng tội thống lĩnh các bộ đánh nhanh, thắng nhanh Cuộc chiến lần này sắp đến hồi kết thúc Theo minh ước giữa các bộ quân Lương Châu Phạm là những đội quân hiệp đồng tác chiến Đều được phân chia những tài sản quan trọng của kẻ địch Thậm chí còn được quyền tùy tiện cướp bóc trong thành của địch Dương thù đã đến muộn một bước Nếu không mau trợ chiến Thì chẳng còn vất vát được chút gì nữa Liên tục hành quân quên ngày quên đêm như vậy, được chừng bảy 8 ngày, sĩ tốt đều mệt mỏi rã rơi. Cuối cùng cũng đến được với chân thành cô tàng. Binh mã các bộ ai nấy, kho giáp đen kịch, tầng tầng lớp lớp đã vây chặt thành từ lâu. Đến một con rồi cũng chẳng thoát được, quân của Dương Thu vốn đã ít. Lần này hành quân ngàn dặm đã mệt. Nhất thời không theo kịp tới nơi, bên cạnh ông ta lúc này chỉ có mười mấy thân binh. Không biết tên tiểu tướng nào phụ trách đốc hậu vừa thấy dương thu liền cao giọng hỏi binh mã nơi nào dám đến đây làm loạn ta là kỵ đồ ý an định quận dương thu phái bình đến yểm trợ hãy mau dẫn đường ta muốn gặp hàng tướng quân do binh mã trong tay không nhiều làm tướng soái cũng phải nhẫn nhịn tên tiểu tướng kia căn bản không coi ông ta ra gì cười nhạt nói dương thu tướng quân của tôi ơi ngài đến thật rồi đấy ư muộn thêm chút nữa chúng tôi đã không hạ thành làm gì có thời gian dẫn đường Quân lính chia sẻ thành một lối nhỏ, bảo ông ta tự đi. Người bước dưới hiên thấp, không thể không cúi đầu. Dương Thu cũng không tính toán, quốc ngựa dẫn đám thân binh đi vào. Lòng vòng một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được thành hào. Chỉ nhìn thấy 10 tên lính tay cầm bó đuốc, Ở giữa có 7-8 tướng lĩnh, đang ngồi trên lưng ngựa. Một người trong số đó mình khoác giáp sắt, đầu đội kim khôi, chiến mạ đen bóng. Mặt rộng, râu dài, đôi mắt phản chiếu ánh lửa đỏ rực mặc dù tuổi đã gần lục tuần nhưng không hổ là bảo đau bất lão khuôn mặt vẫn toát lên vẻ anh võ cứng cỏi đó chính là Trình tay tướng quân hàng tội bên cạnh ông ta là Trình Ngân Lý Kham Mã Ngoại Lương Hưng hầu tuyển đều là mục đầu các bộ của lương châu và quan trung hàng tội thấy dương thu giờ này mới đến bất giác giúp may Lương Hưng là kẻ thu lỗ an oan khất giọng đây chẳng phải là dương huynh đệ sao sao giờ này mới tới có phải là máy vui vay với thi thiếp Mặc nhầm quần của nương tử nên mới để lỡ công việc không câu nói khiến chư tướng bật cười ha hả trịnh ngân cũng vững bụng mắng giết Người đúng là biết đục nước béo cọ chúng ta ở đây chém giết ngươi thì an binh bất động lúc này mới đứng chia phần là cái giống gì chứ dương thu không thèm đếm xe đến họ chỉ chắp tay giải thích với hàng tội năm ngoái mất mùa không kiếm được lương thực Đám thuộc hạ của tài hạ sắp chết đói hết cả. Nửa tháng trước mới cấp bóc ở vài thông trang, tuyết lị được chút quân lương mới đến được đây. Đến muộn vài ngày, mong gầy lưỡng thứ. Hàm tội tuy là đại đầu mục, các cứ một phương, nhưng xuất thân gia giáo, am hiểu kinh thư nên cũng có chút đầu lượng. Trong lòng không vui, nhưng không hề trách cứ, chỉ lành lụng nói. Chiến sự cấp bách, không cần nhiều lời. mau mau lệnh binh, vây cửa tay, chứ làm lỡ việc nữa. Vâng dương thu nhận lệnh đi ngay khoan đã huynh đệ ở đây đều đã vất vả không ít duy chỉ ngươi bây giờ mới đến vậy là không công bằng đến khi công phá xong thành trị phân chia tài vật của địch lão phu sẽ trừ của ngươi một nửa các bộ quân lương châu đều do má đăng hàng tội cùng đứng đầu phàm mọi việc đều do hai nhà bàn bạc quyết định nay má đăng đã nhập triệu con ông ta là mã siêu mặc dù kiêu dũng thiện chiến nhưng xét cho cùng vẫn là vãng bói Hiện giờ, tất cả đều do hàng tội làm chủ. Dương thu một là đuối lý hay là không dám không phục. Chỉ đành không núm lùi đi. Nhìn xem, Trương Mãnh xa rồi. Cùng với tiếng kêu của tên lính, một viên lão tướng xuất hiện trên địch lâu. Thái thú vũ y Trương Mảnh, tự thúc y, vốn là con của danh tướng, tiên triều, trương miễn. Giờ tuổi gần lục tuân, năm xưa khi ông ta nhận chức thái thú vũ y, triều đình cũng phong hàm đang thương. Làm thứ sự Lương Châu, hai người cùng phụng lệnh. Đáng lẽ nên đồng tâm hiệp lực. Ai ngờ lại đến bước không đội trời chung. Thứ sự Lương Châu vốn là chức quan do kinh triệu, hào tộc, vi đoan đảm nhiệm. Sau này vi đoan vào triều. Tào Tháo lại đưa một văn nhân Đức chuyện Châu là hạm đang thương lên thay Người này tuy là một kẻ sĩ có tay nhưng lại không nắm bắt được tình hình Lương Châu. Lúc nào cũng có ý kiềm chế trương mảnh. Hai người tỉ hiểm như lửa với nước. Đến nội Trương Mảnh dẫn binh, bao vây phụ thứ sử giết chết hàm đang thương. Trương Mảnh tưởng rằng Tào Tháo vừa mới bại trận xích bích. Không có thời gian đâu, quán chuyện này. Nào ngơ bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, ông ta mãi lo đấu đá nội bộ. Mà cổng giặt ngoài về. Vô duyên vô cớ giết hại mệnh quan vốn đã không được nhân tâm, lại thêm việc hàng tội, người đông thế lớn. Trương Mảnh thất bại liên tiếp bị vây trong thành trống, xin tử tòng phong chỉ còn trong đêm nay. Hàng tội cưới ngựa lên trước vài bước Ngước lên hét to Lão băng hú Đã lâu không gặp Bọn họ vốn đều xuất thân là người Lương Châu Trước tiên cũng nên hỏi hàng qua lại Hàng ước Cứ sau lại động binh Xâm phạm thành trì của ta Trương Mạnh biết rõ hàng tội Ông ta vốn là hàng ước Tự văn tội Sau này vì ván loạn Nên phải thay đổi tên thành hàng tội Tự văn ước Đã biết cất sau còn hỏi Ngươi giết chết thứ xử, ý đồ mưu phản, ta phát binh, là để chấn hân xả tắt, quét sạch hung đồ. Trưng Mạnh càng giọng chửi, rõ ràng nhà ngươi, thừa cơ làm loạn, vậy mà dám nói ta là làm phản, vậy mà dám nói ta là phản tặc thằng tội cười nói. Ngươi giết mạnh quan triều đình, chứng cứ sanh sanh, có tư cách gì mà giáo huấn ta? Hãy chóng mắt lên, nhìn mấy lộ binh mã, lương châu các bộ đều ở đây cả, là ngươi một mình mưu phản, hay là tất cả bọn ta? Cùng mô phản, còn chưa rõ hay sao Quần bị ỏi vô sỉ giặc mà cũng khâu hào Bắt giặc Trương Mạnh đưa mắt nhìn đại đội binh mã trái dài Ngút tầm mắt ở bên dưới Điều đang chờ sâu xé ông ta Trịnh ngâm cũng tiếp lời Trương Túc Uy Người có thể bay cao, nhảy xa đến đâu Chúng ta đều hiểu rõ Hiện giờ trong thành e rằng chỉ có chưa đầy Ba ngàn binh mã phải không Hãy nghe lời khuyên của ta mau mau mở thành đầu hàng, nể tin đồng hương sẽ cho người chết toàn thay. chưa có cùng ngôn. viện binh của triều đình sắp tới rồi. trình ngân lại nói câu ấy. ngươi hãy lừa trẻ con đi. ngươi tự ý giết hại thứ sử, triều đình há lại cứu ngươi sau. chưa kể quan quân gần nhất ở tận hoành nông, đợi bọn họ đến thì mười tòa cô tàn thành cũng tan nát rồi. trương mạnh biết lời của mình hàm hồ, lại nói bản bộ binh mã của con trai vi đoan là vi khang đang ở dực thành không đợi ông ta nói xong. Hàng tội đến ngứa cổ cười lớn. Tên tiểu tử Vi Khang chỉ có vài ngàn binh mã. Đừng nói hắn không dám đến. Mà nếu đến ta cũng một tay tru diệt. Tên cấu tạc hàng ước chứ có lọng ngôn. Trương Mạnh sớm đã toát bồ hòi lạnh. Nhưng vẫn cố rắn mặt, biện bác. Đừng quên rằng ngươi đang có họa sát nách. Mã Đặng tuy đã vào kinh nhận chức vệ úy. Nhưng vẫn còn con trai hắn là Mã Siêu. Này ngươi đến đánh ta. Không sợ Mã Siêu tập kích sau lưng ngươi ư nếu như hắn phát binh đến cứu lại có quan quân tiện hồ hậu ứng các người ách chết không có chỗ chôn đây là pháp bạo cuối cùng của ông ta đừng có mơ hàng tội cười nhạt đoạn cầm lấy một bó đuốc từ trên thân binh thúc ngựa đi một vòng sang đội quân cánh trái gằn giọng hét lên bên trên mở đôi mắt chó của người ra xem đây là ai dứt lời bèn đưa cây đuốc ra trước mặt một phiên quan tướng đứng ở cạnh trương mạnh như mắt nhìn dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đuốc ông ta dần nhận ra người này thân hình cao lớn tướng mạo dữ dằn đầu báo mắt tròn râu ria rậm rạp mình vẫn khoi giáp chính tay lưng buộc chiến bào gia hộ vai đều cung tên trên tay cầm một ngọn giáo sáng lóa nhân sĩ lương châu đều nhận ra người đó chính là mãnh tướng dưới trướng phụ tử mã thị bằng đức sau có thể trương mạnh bỗng cảm thấy đất trời quay cuồng Xích chút nữa ngã nhau từ trên thành xuống dưới Nhìn rõ chưa hả Hàng tội quẳng bó rước đi Phủi tay vẻ đắc ý cả thiên hạ này đều là kẻ thù của ngươi Chẳng ai tới cứu ngươi đâu Trương Mạnh lúc này Đã hoàn toàn tuyệt vọng phi Khang không có khả năng cứu viện Mã siêu lại âm thầm câu kết với hàng tội Quân triều đình gần đây Cũng ở Hoành Nông Đừng nói chẳng buồn để tâm đến Ta sống chết ra sao Kể cả có muốn quản cũng chẳng kịp nữa Trời triệt đường ta rồi. Hết rồi. Hàng tội bắt đầu hết kiên nhẫn. Trương Thúc Uy. Ta cho nhà ngươi nửa canh giờ để mở cửa thành đầu hang Nếu dám kháng cự, ta sẽ lập tức công thành. Đến lúc đó, ngói vỡ ngọc tan. Đừng trách ta, không niệm tin. Trương Mảnh chậm chậm đứng thang dậy. Không buồn nhìn xuống dưới thành nữa, thất thiểu lui vào lầu gác. Hai tên thân binh mặt mày lo lắng hỏi quận tướng đại nhân. Vậy chúng ta phải làm sao? Đắc tội với trời, biết cầu chi đây? Trương Mạnh chỉ biết lắc đầu gục khổ. Các ngươi mau lui ra, ta muốn yên tĩnh một mình. Trong lầu gác chỉ còn lại một mình Trương Mạnh, người thẫn thờ, chết lặng bên sối án, bất luận mở thành hay không, trọng tội bu phản lơ lửng trên đỉnh đầu, dù chết cũng không trốn được. Ông ta chỉ muốn trước khi chết viết một bản tố chương Bài tỏ sự hối hận vì tội lỗi của mình, và tố cáo hàng tội mới là phản tật thực sự. Nhưng khi cầm bút lên, ông ta lại chẳng viết nổi chữ nào, ngoảnh đầu nhìn quanh căn gác. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ kỳ quái. Triều đình Đại Hán có chế độ người Lương Châu không được chuyển hồ tịch ra khỏi bản quận. Nhưng cha của Trương mãnh là Trương Miễn, được phá lệ do có công với Triều đình, nên dời tới Hoành Nông. Từ đó thay đổi được địa vị của cả gia tộc. Cũng thật tình cơ, Trương Mạnh sinh ra vào lúc Trương Miễn nhận chức thái thú vụ y. Nghe nói khi đó, đang phải giao chiến với người Khương. Cha ông ngày ngày ở trên thành lâu, chỉ huy tác chiến. Mẹ ông sinh ông trong chính thành lầu này. Như là định mệnh sắp đặt, lẽ nào sinh ra ở đâu, thì phải chết ở đó. Trương Mạnh bất giác cảm thấy phẫn nộ. vung tay gạt đổ hết giấy mực, tấu chừng xuống đất. Giữa tiết xuân giá lạnh, trong gác, Đốt ba bốn chậu thang Thẻ tre rơi vào trong chậu thang Bắn lên những đốm lửa tựa hộ pháo hoa Trưng mảnh lặn đi trong giây lát Đột nhiên đứng dậy Đạp đổ chậu thang Lửa bắt vào chiếu trúc Tí tách cháy Ông ta như đã phát điên Đá bài hết các chậu thang Trong nháy mắt ký tựa Rèm che Xói án đều bắt lửa cháy cùng ngục Ánh lửa bao trùm Trong lầu gác Đại nhân Có chuyện gì vậy Đám thân binh lập tức Xô nhau vào Trương Mảnh quay đầu, giọng trầm đục, ta rơi vào tay hàng tội, ác sẽ bị chém đầu, đưa về hứa đâu. Sau khi chết mà không linh thiên thì tốt. Nếu linh thiên, ta còn mặt mũi nào đi qua phần mộ tiên phụ ở huyện Hoa Âm nữa. Thôi đành sống chết ra định, trương mẫu ta cũng nên chấp nhận, các người thay ta chuyển lời đến cả hoa hàng đó. Hắn cũng không đắc ý được bao lâu nữa đâu, Tào Tháo chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta sẽ ở bên kia đợi hắn." Nói đoạn, buông thõng hai tay, ngã vào biển lửa đang cháy rừng rực. Ngọn lửa trên thanh càng cháy càng to, thống lĩnh tự thiêu, binh sĩ như rắn mất đầu, đành phải đầu hàng. Cửa thành ầm ầm mở ra, không đợi hàng tội truyền lệnh, các lậu binh mã đã hỏi nhau xông vào, nào giết, nào tranh, nào cướp, nào chia chác. Đừng nói đến lương thảo, quân giới của quân vệ thanh ngay cả tài sản của bách tính cũng bị cướp bóc sạch sành xanh chẳng ai để ý đến ngọn lửa đang hừng hực cháy trên tường thành cứ mặt nó thiêu đốt một cách phẫn nộ biến thành lâu thành một đống tro tàn đây chính là đạo quân chính nghĩa vì triều đình mà trừ hại các bộ quân lương châu cướp đoạt cả một đêm thậm chí chỉ vì tranh nhau mà nội bộ còn đánh nhau một trận mãi đến khi trời sáng mới rút khỏi huyện thành ai về trại nấy dương thu vừa trở về đại trướng liền không tiếc lời chửi rủa lão câu ta khan tội là cái thái gì lại dám cạnh khóe ta trước mặt mọi người dù gì ta cũng là quan nội hầu do triều đình sắc phong đâu phải là thuộc hạ của hắn cứ sao phải chịu nhục thế hay còn bị đám trình ân lương hưng chê cười cứ ép ta thế này đừng trách ta một đau chém tài thụ cấp của hắn chửi thì chửi nhưng kỳ thực dương thu binh mã vừa ít lại thiếu lương thảo hy vọng thực lực đều thu kém rất nhiều há có thể liều mạng với hàng tội sau Cũng chỉ nói cho đã mồm thôi Ông ta chửi được vài câu Bỗng một nô bọc trẻ tuổi Tướng màu thanh tú mỉm cười Bước lên nói Tướng quân xin hãy nguôi giận hà tất phải so đo với người già Vất vả mấy ngày rồi Mau nghỉ ngơi thôi Tiểu nhân đi nướng thịt dây cho ngài Đợi lát nữa ngài tỉnh dậy Thịt dây cũng nướng xong Không lạnh không bỏng Ngoài giòn trong miệng Thông ngậy vô cùng Khói khẩu biết bao Chúng ta nên vui thì cứ vui Há phải so đo với lão già kia Hắn vừa nói vừa giúp Dương Thu Cởi bỏ khói giáp Cúc sang một bên Dương Thu hàng học sâu ngã tinh nô bộc Điều do người cả xua ta đi thỉnh thị triều đình. Đi đi lại lại chậm như vậy Nếu không phải đợi mệnh lệnh của Tào Tháo Thì ta đã sớm đến đây rồi Sao đến đông nổi Bị hàng tội hạ nhục Người đúng là việc thành thì ít Việc bại thì thừa tinh nô bộc ngã vật dưới đất Không những không sợ còn cười hi hi tướng quân, thuộc hạ gì muốn tốt cho ngày thôi. Tốt cho ta sau. những thứ cướp được lần này, bộ quân nào cũng được như nhau, riêng chúng ta bị hàng tội, không mất một nửa. Điều do ngươi mà ra cả. Dương Thu trót lỡ miệng, kỳ thực bị mắng mấy câu cũng chẳng sao, điều khiến ông ta hầm hực là chi chác không điều. Tên nô bọc đó lại nói, những thứ này có đáng là gì, sau này phú quý, đang chờ chúng ta đó, vớ vẩn. Dương Thu ném đầu màu xuống đất, ta đúng là đầu óc mông muội mới nghe những lời hàm hồ của tiểu tứ nhà ngươi lại còn phú quý nữa à ngươi cứ mời đi mau bề nước sữa chân đến cho ta nụ cười của tên nô bộc trước sau vẫn không thay đổi hắn chậm rãi bò dậy nhặt mũ đầu mâu lên rồi thổi cho hết đất cát nhẹ nhàng đặt lại trên sói án phú quý hay không cứ tạm bỏ qua tướng quân ngài có còn cần cái đầu nữa không dương thu giật mình ý ngươi là gì hàng tội quá ngông cuồng đắc tội với triều đình đã lâu ngày không thể cùng hắn đâm đầu vào cửa tử được cần phải chừa lại đường lui cho mình chứ đường lui dương thu dần dần nghe lọt tay ý tươi là sao tên nô bọc vừa cười vừa đi đến góc đại trướng cầm một chiếc gáo đồng lên vừa múc nước vừa nói Hàng tội lập thân bằng cách tạo vãng rút cuộc cũng là phường vô sĩ mặc dù hiện nay đã dựa vào triều đình nhưng hắn các cứ tài lương hơn 30 năm triều đình há có thể thật sự tính nhiệm hắn sau. Quân Tàu đại bại ở Xích Bích, hắn lại nhân cơ hội này, đục nước béo co, lấy cớ dẹp loạn để công thành cướp đất, tưởng rằng Tàu Tháo nước xa, không cứu được lửa cân. Nào biết làm vậy, là không gì ngu ngốc hơn. Tướng quân, mời ngồi. Tướng quân, mời ngồi. Hắn giúp Dương Thu cởi bỏ dài tất, quỳ xuống rửa chân cho ông ta. Kỳ thật hàng tội nếu chịu do lại quyền binh. Vào triều giống như mã đăng, Tàu Tháo chưa chắc đã làm gì hắn. Hắn càng giữ chặt binh mã bao nhiêu, Tào Tháo càng muốn trừ khử hắn bấy nhiêu. Đừng nghĩ quân Tào bại một trận ở Trường Giang mà coi thường, lạc đa gây vẫn to hơn ngựa, xét cho cùng thực lực của hàng tội. Vẫn chẳng thấm tháp gì so với Tào Tháo, chúng ta không thể đắc tội, cần phải nhìn xa, trông rộng hơn. Đúng, cũng không biết vì cảm thấy có lý, hay ngâm chân thấy thoải mái, dương thu thở một hơi dài, nhẹ nhõm, vậy theo ý ngươi. Đáng lẽ ta không nên theo hàng tội đến đánh Trương Mảnh. Không phải, chúng ta vẫn nên đến. Nếu như không theo chúng đến đánh Trương Mảnh, vậy thì chúng diệt xong Trương Mảnh sẽ quay lại, diệt chúng ta. Ngài nghĩ xem, các bộ binh mã đều đến cả, duy chỉ có chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Vậy hàng tội có chấp nhận không? Có lý. Dương Thu dường như đã hiểu thấu. Ý của người là Tên bọc đồng cười hi hi, vừa bóp chân cho Dương Thu vừa nói Chúng ta vừa hỏi quân cùng hàng tội, vừa tiết lộ quân cơ cho Tào Tháo. Quen một ông hùng ở chỗ gân, dựa một ông hổ ở nơi xa. Như vậy chẳng đắc tội với ai cả. Hàng tội hiện tại có thể lợi dụng được. Chúng ta cứ cùng hắn uống rượu, nhai thịt. Sau này giả như Tào Tháo phát binh hỏi tội. Chúng ta có thể nói rằng bị hàng tội đe dọa. Đồ tất cả tội lỗi lên đầu hắn. Hơn nữa lại có công tiết lộ quân cơ. Tào Tháo ác sẽ không hẹp hòi với chúng ta. Ngài nói xem, như vậy có lý hay không? có lý, có lý. Dương Thu đắc ý vỗ vai nô bộc, khen cho ngươi nghĩ ra cái vụ ý trong ngoài lớn toàn này. người đúng là một tên tiểu nhân có tài đấy. tướng quân quá khen. tên tiểu nhân có tài mà Dương Thu vừa nói tên Khổng Quế, tự Thúc Lâm, người Thiên Thủy xuất thân bần hàn, song thân mất sớm, năm xưa Tây Lương phản loạn, Dương Thu thân làm tướng lĩnh đi chém giết cướp bóc, đem hắn về làm nô bộc, khi đó hắn chỉ là một đứa bé dương thu thấy hắn tướng mạo thanh tú bèn giữ lại trong trướng làm đầy tớ khổng quế thông minh lanh lợi đặc biệt có sở trường quan sát xác diễn của người khác mười mấy năm trời phục dịch không chỉ hầu hại dương thu ăn uống ngủ nghỉ sức mực chu toàn mà còn tham dự quân vụ dương thu binh câu tướng quả chẳng có mưu sĩ nào vì vậy khổng quế liền trở thành một nhân vật không thể thiếu trong danh vừa là nô bọc vừa là tham mưu từ khi được trọng dụng Khổng quế không những không lơ là việc hầu hạ phục dịch, ngược lại còn cúc cung tận tụy hơn. Lúc này đây, hắn đang ôm chân Dương Thu, hết nắng lại bóp, cứ như thể nâng niu một món đồ vật vô cùng quý báu. Bẩm tướng quân, còn có một việc nữa tiểu nhân muốn hỏi ngài. Nói đi, Dương Thu nhắm mắt, cảm thấy thoải mái vô cùng. Có phải ngài đã biết trước việc mã siêu phải binh tới không? Ta sao biết được, đêm qua trông thấy bành đức. Ngay cả ta cũng giật mình. Khổng quế giật mình. Tên Mã Siêu đúng là giả hoạt. khốn kiếp, người bóp nhẹ chút đi. Dương Thu bị bóp đau cả chân, không quế nhẹ nhàng đặt chân ông ta xuống, lại bắt đầu chuyển sang bóp vai, đấm lưng. Hiện nay Mã Đặng đang ở trong triều. Theo lý mà nói Mã Siêu phải giữ bóng phận một chút, sao lại câu kết với hàng tội kia chứ? Hắn không dám dịu dõi Dương Oai, bèn âm thầm phái bộ hạ, lĩnh binh tham gia. Tưởng rằng có thể lừa được Tào Tháo. Tướng quân, đây chính là cơ hội tốt, Để lập công với triều đình đó. Tần tiểu tử người lại có diệu kế gì thế? Chúng ta báo tin cho triều đình. Tiết lộ tình hình ở đây. Việc này không cần phải lo. Đang định biểu tấu với triều đình. Không quế cười thầm. Ông ta không hiểu chuyện. Nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Hàng tội tất nhiên sẽ gọi biểu tấu. Nhưng chắc chắn sẽ không nhắc đến chuyện Mã Siêu tham gia. Vì vậy chúng ta. Mới phải tiết lộ tin này cho Tào Tháo. Để ông ta lưu tâm hơn nữa. Theo ý của tiểu nhân. Ngài hãy mau viết một bản tấu chương, gửi đi trước khi hàng tội. Nhưng thu biểu môi, người có y chơi ta phải không? Ta hát có thể so với lão cấu tặc hàng tội. Hắn từng học ở Lạc Dương, ta thì một chữ bé đôi cũng không biết. Viết biểu tấu thế nào kia chứ? Vậy làm sao bây giờ? Không quế giả dờ, thở dài, người đi một chuyến xem, cũng được. Điều không quế cần. Chính là câu nói này nhưng vẫn giả dơ ngọt nhạt Chỉ cần vì tướng quân ngài. Tiểu nhân vất vả thế nào cũng chịu được Chứ làm ta buồn nôn nữa Mau đi còn về Đến Hoành Nông đừng để lỡ việc Tư lệ hiệu ý chung do tọa trấn Hoành Nông Giám sát việc quân dụ ở Quang Tây Không đi Hoành Nông Tiểu nhân sẽ đến Nghiệp Thành Nghiệp Thành sao? Dương Thu có chút không vui Ngươi còn muốn trực tiếp gặp Tào Tháo Vừa đi vừa về Dễ mất đến vài tháng Không thấy phiền sau. Muốn lấy lòng thì phải trực tiếp Đến gặp quan Trên Hát có thay xe kẻ khác làm thay Nếu khiến Tào Tháo hài lòng, ngày sau tướng quân mới yên ổn chứ ạ." Khổng Quế mới chỉ nói đến công việc, kỳ thơ kháng vẫn có tư lợi không thể nói ra, lần trước diễn kiến Tào Tháo được ban thưởng không ít, dường như Tào Tháo đánh giá hắn khá cao. Mặc dù vinh dũng này vẫn có vẻ bất ngờ, nhưng cũng là cơ hội tốt để tiến thân, nếu có thể khéo léo quy lị, Treo lên được cành cao này, vậy sẽ không phải ở Lương Châu ôm chân Dương Thu nữa, đứng nghiệp thành ôm chân Tào Tháo chẳng phải tốt hơn ư? "Tùy ngươi, chứ làm hỏng việc là được dương thu thích chí vì được hắn hầu hạ chu đáo vương người ấy oải bận rộng cả đêm cũng mệt rồi ngủ thôi người mau mau thu xếp lên đường cho sớm không cần sắp xếp gì cả không quyết cười nói tiểu nhân cưỡi ngựa đến thẳng nghiệp thành ác có thể đến trước sứ giả của hàng tội. tướng quân nghỉ ngơi đi tiểu nhân đi nướng dây cho ngày trước ngoài tiểu nhân ra còn ai biết được khẩu vị của ngài chứ được đi đi Dương thu ngắp ngắn ngấp dài Ngã lưng nằm xuống Mắt vừa nhắm lại Lập tức trừng lên Tiểu tử người phải nhớ rửa tay cho sạch chứ vừa bóp chân Lại quay ra làm đồ ăn cho ta đấy Tần thủy hoàng thông tính sao nước thống nhất thiên hạ Phế bỏ chế độ phân phong Để đặt ra quận huyện Chia bộ máy hành chính ở địa phương Thành hai cấp quận huyện Nhưng hán cao tổ lại bãi bỏ quy chế này Của nhà Tần Sau khi tiêu diệt hạng vũ để phong thưởng công thần củng cố tông tộc ông lại bắt đầu sắc phong cho hàng loạt chư hậu vương trải qua mấy triều đại các vua chư hầu dần dần bị hạn chế mãi đến khi hán vũ đế ban bố thôi ân lệnh ảnh hưởng của các nước chư hầu với chính quyền trung ương mới cơ bản bị xóa bỏ sau này để tăng cường sự khống chế với các địa phương hán vũ đế lại chia quận huyện trên khắp thiên hạ thành 13 ba châu mỗi châu nhận mệnh một thứ sử chuyên phụ trách khảo sát, lại trị, đồng đốc pháp trị. Do Đô Thành Đại Hán nằm ở Trường An, Lạc Dương, vì vậy những nơi ấy không gọi là châu mà gọi là tư lệ. quan giám sát dưới chân thiên tử không gọi là thứ sử mà gọi là tư lệ hiệu ý. Tư lệ hiệu ý không chỉ khác biệt về mặt danh xưng so với chức thứ sử, đãi ngộ và quyền lực cũng lớn hơn nhiều. Thứ sử hưởng bông sáu 600 thạch, tư lệ hiệu ý thì 2.000 thạch. Thứ xử thông thường chỉ được phụ trách giám sát, nhưng tư lệ hiệu ý không những có thể giám sát bách quan, mà còn cai quản các việc phòng vệ của Kinh Thành, thậm chí cũng có ba bốn phân quyền trong việc quản lý các thành viên hoàng tộc. Thời quan vũ đế, chức quan này do tên Khóc Lại Đồng Tuyên đảm nhận, vì thế chức tư lệ hiệu ý được gắn thêm một biệt hiệu là Ngoạ Hổ, đủ để thấy sức nặng uy quyền của nó. Tình trạng này duy trì gần 200 năm, cho đến khi Tào Tháo đảm đương, chính sự mới bắt đầu xuất hiện vấn đề do tào tháo đón thiên tử đến huyện hứa dự châu dựng kinh đô mới cũng tức là thoát ly khỏi địa giới tư lệ nên mới xuất hiện cục diện khó xử tư lệ hiệu ý sở tại phi sở quản thế nhưng bất cứ vấn đề nào cũng không làm khó được tào tháo khi ông đang nắm đại quyền trong tay trước tiên ông lệnh cho vị lão bằng hữu tâm phúc là đinh dung kiêm nhiệm vài năm nắm giữ binh mã về thành của hứa đô Tiếp theo là chuyển cho thị trung trung do, lệnh cho ông ta trấn giữ đất cũ Hoành Nông, không chỉ giám sát địa phương, còn thống lĩnh binh mã, đối phó với thổ phỉ quan tây Quân cát cứ lương châu và cả người hung nô trung do là con của danh sĩ tiên triều trung hạo. Vốn không thân quen vì với Tào Tháo, nhưng đã từng góp sức trong việc nên đón thiên tử, nên nhận được tín nhiệm, được Tào Tháo giao cho trọng trách, mưu tính quan trung. Sợ dĩ Tào Tháo có thể diệt lã bố, phá viên thiệu, bình định hà bắc quả thực có một phần công lao rất lớn của Trung do chính nhờ có ông ta ổn định thế cục ở mặt tay tào tháo mới bớt đi nỗi lo sau lưng để có thể tận tâm phát triển về đông đặc biệt khi cao cát hai lần nhân lúc tào tháo viễn chinh giấy binh làm loạn đều do một tay chung do hóa hiểm thành an vì thế công lao và địa vị của chung do chỉ đứng sau thượng thư lệnh tuân úc quân sư tuân du không những là tâm phúc của tào tháo mà còn là trọng thân của Sa tắc Thế nhưng trước đó không lâu Trung Do nhận được một đào chiếu lệnh tào tháo lệnh cho ông ta rời khỏi Hoành Nông đến nghiệp thành thương nghị Việt quân. Trương Mạnh giết hàm đang thương hàng tội nhân cơ hội đó khởi binh. Mặt tay cũng có vẻ không an phận nhưng có chuyện có thể gửi thư tính cứ sau phải diễn kiến. Trung Do nghĩ mãi không hiểu lại không thể kháng lệnh đành giao lại việc quân chính cho ít giả bọc xạ về ký thái thú Hoành Nông giả quy thay mình xử lý. Khởi hành thẳng Tiếng Hà Bắc, bao năm tại nhiệm hiếm khi rời khỏi quan trung, ông định thuận đường đến thăm Hứa Đâu, bái kiến thiên tử, chuyện trò đàm đạo với Tuân úc. Nhưng vừa đặt chân đến địa giới Hà Nam, bỗng có quân báo khẩn cấp từ sau đuổi đến, thấy thú Vũ uy Trương Mãnh đã bị hàng tội tiêu diệt. Chung do cảm thấy việc này có can hệ vô cùng trọng đại, liền không đến Hứa Đâu nữa, lệnh cho bộc nhân thúc ngựa bất kể ngày đêm, đến thẳng Nghiệp Thành, đường dài vất vả mất gần một tháng. Ăn uống ngủ nghỉ ngay trên xe ngựa Khó khăn lắm mới đến ngoại thành Nghiệp thành Vị lão thân này xương cốt rã rời Đứng trên đất bằng mà lưu siêu Mệt nhọc ngấn đầu lên nhìn phút chốc ngỡ ngơ Đây là Nghiệp thành ư Phu xe mặt mũi lấm lem bụi cát Nghe thấy câu ấy nước mắt chật trào ra Đại nhân nói vậy oan cho tiểu nhân quá Tiểu nhân đến xe cả nửa đời người Chẳng lẽ lại sai sao Cũng có trách chung do nghi ngờ như vậy, đến nay nghiệp thành đã hoàn toàn khác trước. Bốn mặt tường thành đã được dỡ bỏ, trùng tu, từ mặt đông sang mặt tây, mở rộng 7 dặm. Từ phía nam đến phía bắc mở rộng 5 dặm, toàn bầu được xây bằng đá xanh. Tường thành cao hơn trước một trượng. Cửa thành tán thêm 7 cổng. Thành lâu cũng to lớn hơn xưa rất nhiều, ngay cả khi đã trông thấy danh trung quân ở phía nam thành và lá đại kỳ của quân Tàu phần phật bay trong gió chung do vẫn không tin lợi của phu xe ông cũng không ngồi trên xe nữa mơ mơ hộ hộ men theo đường dịch đạo bước về phía trước không lâu sau đến dưới cửa tay ông ngước đầu nhìn lên thì thấy ba chữ chuyện kim minh môn khắc trên cổng thành đúng là bút thể của lương học không sai lúc này ông ta mới an tâm vào trong thành lại càng lạ lẫm một con đường lớn thẳng tắp chạy từ đông sang tây phía nam nhà cửa phủ đệ sang sát còn phía bắc là ao huyền vũ để luyện thủy quân nay tường thành mở rộng nên cũng rộng thêm một nửa từng tốp dân chúng lao dịch đang vung cuốc xúc xẻng vác đá nâng gỗ không khí vô cùng khẩn trương còn có rất nhiều gỗ quý chất đầy hai bên đường xem ra họ đang định cải tạo ao huyền phụ thành một tòa lâm viên chung do bị cảnh tượng náo nhiệt trước mắt thu hút cũng không ngồi trên xe nữa đi theo đường lớn về phía đông vừa đi vừa nhìn Đi được rất xa mới thấy trường cục Lại trông thấy một dãy tường to Lớn màu tuyết trắng Đây hắn là mạc phủ mới dựng chung do chắp tay sau lưng Chậm rãi bước về phía trước Không lâu sau đã đến trước một tòa môn Lầu vẫn chưa dựng xong Tòa môn lâu này rộng khoảng hai trượng Cửa lớn sơn đen bậc thềm làm bằng đá cẩm thạch Bên cạnh dựng dàn giáo Đám thợ lú nhố Đang trèo phía trên Để dựng tầng hai của lầu cát Đống đại nhân biện Tư Mã sau các ngày lại thành quan đốc công chung do trông thấy Đổng chiêu và biện bỉnh bèn cất lời chào hỏi biện bỉnh vốn hay nói cười mắt vẫn chăm chú theo dõi thợ thuyền làm việc chẳng buông quay đầu lại giọng đùa cợt ai đang đùa ta vậy đợi đấy mà xem khi nào ngươi xây phủ đệ lão đây không lập máy cho ngươi cho ngươi tha hồ đếm sau nói xong nghiêng đầu nhìn lại trông thấy chung do đang đứng ở phía dưới mới phổ trắng liên tục ôi trời Thì ra là chung công, đắc tội, đắc tội rồi Chung do bật cười vui vẻ Tại hạ cũng chưa ở nhà không có nốt bao giờ Biện Tư Mã khi nào sẽ xây cho ta đây Biện Bỉnh gái đầu gái tay cười nói Tại hạ văn không thông, võ chẳng giỏi Chỉ biết khô môi, mua mép thôi Ngoài việc làm đốc công ra cũng chẳng được tích sự gì Chung công xin chế chây cười Đây là những lời khiêm tốn Với tài trí của ông ta Tuyệt đối không chỉ giỏi khô môi, múa mép Đống chiêu tuổi ti đã ngoại ngủ tuần nhưng tay chân vẫn rất nhanh nhẹn, thoát một cái đã bám vào dàn sáo cao hơn một trượng mà tuột xuống. Nguyên thường huynh, sao lại đến đây vậy, đã lâu không gặp. Câu nói này khiến chung do như rơi vào màn xương mù mịt Ông đã nghe lời đồn, Mấy năm gần đây Đống chiêu được Tào Tháo trọng dụng. Rất nhiều việc cơ yếu, đều giao cho ông ta xử lý, vậy mà lần này ngay cả Đống chiêu cũng không biết Tào Tháo điều ông đến. Có thể thấy sự vụ này có huyền cơ, ẩn sau Xét kỹ những chuyện năm xưa Đồng Chiêu và chung Do Đều được triều đình, đều đi nhận chức Ở Tây Kinh, giao tình thân thiết Cũng đều từng giúp Tào Tháo nghênh đón thiên tử Nhưng từ khi động Chiêu và Tuân Úc bất hòa đến nay Nhân sĩ Dĩnh Xuyên Đứng đầu là Tuân Thị Đều nấy sinh ác cảm với ông ta chung Do với tư cách là nhân sĩ Dĩnh Xuyên Tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng Thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ hòa khí Sinh huynh gọi đệ Công nhân hiện đệ, ta phung mệnh thừa tướng, đến đây. Vì việc của Lương Châu chăng đại khái như vậy. Đổng Chiêu thấy ông ta cũng không muốn nói nhiều, cũng không tiện hỏi thêm. Chỉ nói, Mạc Phủ đang tu bộ, tiểu đệ xin dẫn đường cho ngài. Vậy làm phiền rồi. Biện Bỉnh đứng bên trên, bám vào lan can cười nói, Trung Công, hãy đi gặp thừa tướng trước. Tại Hạ còn bận việc ở đây. Đánh tiểu tử này không dục thì chúng không biết vội là gì mấy ngày nữa chẳng may trời mưa thì khó làm tiếp xong việc tài hà nhất định đem hai vò rượu đến dịch quán tẩy chân cho ngay. đa tạ đa tạ chung do vẫy tay mỉm cười bước đi tận mắt trông thấy nghiệp thành đường lớn rộng rãi nhà cửa ngay ngắn không ít phủ đệ quan nha đã sắp hoàn công trong lòng ông bất giác thở dài bại trận trở về mà vẫn dám xây nhà dựng phủ lại còn xây nhanh đến vậy tàu manh đức đúng là phóng khoáng đổng chiêu vừa dẫn đường vừa giới thiệu Không lâu sau đã đến trước cửa một tòa phủ Ông ta chắp tay mời Đây chính là cửa chính của mạc phủ Nguyên thường huynh, xin mời chung do ngẩng đầu, quan sát Tòa môn lầu này trông không khác là bao So với tòa môn lầu phía Tây khi nãy Tuy nhiên đã hoàn công Môn lầu yên nghiêm tráng lệ Phía trên có vệ bên canh phòng nghiêm ngặt, Cánh cửa lớn màu đen vẫn đóng im lìm. Hai người đi vào từ cửa ngách phía đông Vệ binh bên trong đã quen mặt đống chiêu, không cần hỏi gì, chỉ chấp tay thi lễ, sau cổng có dũng đạo. Được lát bằng những viên đa lớn, hai bên bát ngát tùng bách cùng với hoa nở bốn mùa, cỏ xanh quanh năm. Cách đó không xa, là cánh cổng thứ hai cũng có vệ binh canh phòng, đều là những nam tử mình cao vai rộng. Tay cầm trường thương, vô cùng uy nghiêm, chung do thầm khen mạc phủ phòng vệ vô cùng cẩn mật. Nào hay ngẩng đầu lên, vẫn còn cánh cổng thứ ba họ cứ đi tiếp đến cổng thứ tư mới đến nơi vệ binh ở đấy đều là đội binh sĩ hậu báo thân tín minh khoác kim giáp vai đeo cung tên eo dắt đau sắt đổng chiều đến đây cũng không dám tùy tiện nữa bước lên trước nói sọ họ tên mới được đi qua ông vừa bước qua bậc cửa bỗng thấy một tướng quân tướng mạo hung ác thân hình vạm phở đang trò chuyện cùng đám hiệu úy dưới hàng hiên dài có bảy tám chiếc ghế đẩu chung do lập tức nhận ra hứa chữ đây chẳng phải hết tướng quân sau mạc tướng tham kiến chung đại nhân hứa chữ đến nay tuổi cũng đang ngoài tứ tuần nhưng sâu tóc xâm xoăn càng toát lên vẻ hung hãn nói năng tuy thật thà tùy tiện nhưng giết người thì chẳng khác gì ma đâu không dám chung do vội đỡ dậy ngài được thủ phong quan nội hầu thân trải trăm trận tại hạ đâu dám nhận lễ quan nội hầu quan ngoại hầu gì chứ tại hạ chỉ là kẻ võ biền thôi chung do rất quý trọng nhân phẩm thật ta đông hậu của ông ta. Ai mà không biết ngài uy vũ hơn người, kẻ sĩ trong quân đều gọi là hậu hầu. Hậu hầu sao? Hứa chữ ngửa cổ cười lớn. Đó đều là những lời tán tụng trước mặt, sau lưng họ đều gọi ta là hậu si. Câu nói này khiến đám hiệu ý cũng bật cười sảng khoái. Chung do lại hỏi, sao không thấy tàu thuần lã chiêu đâu? Hứa chữ đáp, tên tiểu tử lã chiêu giờ khá lắm, không còn là gia tướng mà ra ngoài làm quan rồi. Gần đây hắn bắt được mấy đám thổ vĩ còn được thừa tướng ban thưởng nữa còn tướng quân tàu thuần thì nhiễm bệnh khi năm chinh hiện không thể đi xa phải ở lại huyện tiêu tỉnh dưỡng nghe nói không ổn lắm chung do thấy ông ta mặt thoáng phiền muộn thôi không hỏi chuyện tàu thuần nữa chuyển sang chủ đề khác thừa tướng gọi tôi đến bây giờ có thể diễn kiến không hứa chữ vỗ đùi sực nhớ chúng tôi đang bàn về chuyện này đây mấy ngày trước không biết có một tên tiểu tử từ đâu đến được lòng thừa tướng vừa được thưởng tiền vừa được ban yến hiện đang ở phía sau cùng thừa tướng dùng cơm nữa tên tiểu tử đó giấu mầm giấu miệng chẳng khác gì mấy tên nô tài hạ tiện trong phủ thật không hiểu thừa tướng xem trọng hắn ở điểm gì thật là đáng ghét ông ta càng nhàn một hồi mới nói tiếp người khác đến thì thôi còn các ngài xin mời vào ngồi đợi một chút lát nữa thừa tướng sẽ ra chung do dạng phần nhà nhõm nói thì nói cười thì cười chứ ông biết tính khí hới chữ Có một lần Tàu Phi thân mặt giáp trụ Đòi gặp Tàu Tháo Bị hứa chữ chặn ở ngoài Bắt đợi cả một canh giờ Hôm nay ông ta lại cho phép ông vào trong đợi Vậy là nể tình lắm rồi Bước qua cánh cửa này chung Do mới để ý Thì ra ở bên trong là một cái sân rất lớn Xung quanh phải rộng đến cả dặm Mặt sân đều lát đá xanh Ở giữa bố trí một ghi đạo Chính giữa sân có một đại đường Cao khoảng hai trượng mấy ngói công phúc phu cùng hoành tráng thềm đá có đến mười mấy bậc, viết trên cánh cửa đầu sầu làm bằng gỗ năm mộc là một tấm bảng đề bài chữ Thính chính đường cũng là bút tích của lương học. Còn hai bên trái phải của sân ngoài cửa ngách ra có mấy khu lầu gác nhỏ vô cùng đẹp mắt, có vẻ là nơi làm việc. Chung do mắt nhìn rõ, trong lòng thầm hiểu. phú đệ của thần tử tu đạo như thế này rõ ràng đã vượt quá lợi chế đây đâu phải là mạc phủ rõ ràng là một hoàng cung thính chính đường nghiễm nhiên là đại điện để triều hội nếu không phải cuộc nam chinh gặp thất bại e rằng tao minh đức sớm đã ở đây mình khoác long bào miệng tiên thiên mệnh đóng chiêu nói tại hạ còn việc công phải làm không thể cùng nguyên thường huynh gặp thừa tướng được ngài cứ vào đại đường ngồi chờ lát nữa thừa tướng sẽ đến tại hạ xin cáo lui đa tạ đa tạ vậy xin ngài cứ tự nhiên chung do chắp tay cáo tự cất bước đi lên đại đường vào bên trong nhìn quanh mới biết là chẳng khác gì so với kia bình phong một mạc xối án không có họa tiết chạm trổ cầu kỳ ngay cả hương án cũng không có ghế ngồi hai bên vẫn cũ sờn xem ra tàu tháo xây lầu cất điện nhưng tính cách giản dị vẫn không thay đổi những món đồ cũ kỹ đó đặt trong đài điện mới tinh khiến người ta bỗng cảm thấy lạc lõng ở đây ngay đến một kẻ hầu cũng không có chung do chắp tay đi đi lại lại Thầm đoán mục đích Tào Tháo gọi mình đến Vô tình trông thấy Trên soi án có một cuốn thẻ tre đang mở Có vẻ vừa được facebook cách đây không lâu Ông không kìm nói tò mò Bước đến nghiêng đầu đọc thử từ cổ Chí kim bậc minh quân nhận mệnh trời Để trung hưng thiên hạ Nào có ai không được hiền sĩ và quân tử phò giúp Dù có được hiền sĩ bền thân Nếu không trọng dụng Hát có thể làm nên đại nghiệp bậc chí tôn Càng cầu được nghe lời phải Này thiên hạ vẫn chưa yên định Đây chính là lúc gấp rút cầu hiền, mạnh công sướng, họp làm gia thần của họ triệu, họ ngụy, nhưng không họp làm đại phu của nước đằng, nước tiết. Nếu như cứ muốn chọn kẻ sĩ liêm khiết, thì tài hoàng công sao có thể xưng bá. Hiện thiên hạ không có người mặc áo thô, bụng mang mu lượt, ngồi câu cá bên sông Vị hay sao? Các ông hãy giúp ta tìm những người hiền xuất thân thấp hèn, miễn sao có tài, để ta dùng họ. Thì ra là một đạo cầu hiền lệnh. Sau đại bài ở Xích Bích, Tào Tháo cảm thấy một mình độc hành là mối họa khôn lường nên mới tự tay thảo lệnh câu hiên. Lại thêm gần đây, nội bầu bất ổn, khá nhiều lời ông Tiến Phe thừa dịp nổi lên. Làm như vậy cũng có thể bài ra bộ mặt Kim Nhương. Câu thị để lấy lòng người đời, chung do đọc đi đọc lại hai lần, bất giác trầm ngâm. Chỉ cần có tài, ác sẽ dùng. Chỉ cần có tài, ác sẽ dùng. Trọng tài mà không trọng đức. Nào hay ông vừa lẩm bẩm đôi câu. Phía sau bình phong vọng lại tiếng người. Chỉ cần có tài ác sẽ dùng không trọng tài cũng không trọng đức, mà là dùng đức của kẻ có đức, lấy tài của kẻ khó tài. Đại thơ tướng đơn triều Tào Tháo bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. chung do ngước mắt nhìn lên, Tào Tháo vẫn bộ tiện phục, vải xám, búi tóc cài trăm bằng gỗ hoàng dương. Dưới lưng thắt hờ một dải đai, chân đi dài. Đây là lối ăn vận thường ngày ở nhà. Đối với một người đã 56 tuổi, Tào Tháo trông không hề già, chỉ hơi phát tướng ông vân vê Trầm sâu đã đấm bạc mỉm cười gật đầu xem ra tinh thần ông không tội dường như đã thực sự thoát khỏi nỗi buồn binh bại chung do muốn vái chào nhưng bị tào tháo đưa tay giữ lấy lúc này mới trông thấy một vài diễn thuộc theo sau ông một người thân thể gầy gom bộ dạng thấp bé một người tướng mạo dung dị thần thái sụt ra một người cao lớn dáng vẻ anh tú một người cử chỉ tiêu dao thần thái phóng khoáng chung do không biết rằng họ là vương sáng hòa hiệp đổ tập và dương tu sau khi quách gia chết chỉ có bốn người này được tàu tháo trọng dụng nhất trở thành một lớp sủng thần mới ngay sau đó cũng có hai đứa trẻ chạy ra đứa phía trước vui vẻ chạy nhảy vô cùng hoạt bát nhìn sang đứa phía sau chung do thoáng chốc giật mình lẽ nào tàu xung hồi sinh nhìn kỹ mới phát hiện ra đứa bé đó nhỏ hơn tàu xung mặc dù tướng mạo khá giống nhưng thần thái lại có chút rụt ra xấu hổ đó là tàu cứ do hoàng phu nhân sinh hạ là em cùng mẹ của tàu xung Tào Tháo không nguôi nội nhớ Tàu Sung. Nên ngày ngày dẫn cậu bé theo, trò chuyện cho khuây khỏa. Còn đứa trẻ đứng trước tên là Tào Lâm. Do mỹ nhân Đỗ Thị sinh hạ cũng rất được yêu mến. Nguyên thượng đường xa đến đây đã vất vả rồi. Tào Tháo thuận tay vỗ lên vai Tàu Cứ. Thằng bé này, còn đứng im đó làm gì? Mau đi lấy ghế cho lão đại nhân đi. Dạ, Tào Cứ năm nay mới 12 tuổi, cũng không còn nhỏ như bản tính nhút nhát. Trông thấy người lạ. Là xấu hổ cuối cùng vẫn là tàu lâm chạy đi bê ghế lại đặt bên cạnh soi án tàu tháo nhẹ nhàng so đầu tàu cứ mau hành lễ với đại nhân đi vâng ạ tàu cứ chạy đến cuối chào rồi lại chạy tót về phía sau lưng cha tàu tháo bật cười lắc đầu được rồi các con ra ngoài chơi đi cái bóng vẫn mãi chỉ là cái bóng đứa bé này dù giống tàu sung nhưng lại chẳng được thông minh đỉnh ngộ bằng tàu lâm dắt tàu cứ nhảy chân sáo ra ngoài phương sáng hòa hiệp cũng tự biết ý Hỏi hàng chung Do vậy câu rồi xin cáo lui. chung Do ngồi xuống, lấy quân báo từ tay áo ra. Nào ngờ vừa mới loi ra, Tào Tháo đã mở lời trước. Hàng tội công việc Trương Mảnh, ta đã hay tin. chung Do sững sờ, ta chạy cả ngày đêm đến đây, báo tin. Vậy mà cái nào lại còn nhanh hơn ta một bước? Tào Tháo cười khổ. Trương Mãnh dù không có ý tào phản, nhưng xét cho cùng. hắn dám giết chết hàm đang thương. Hàng tội dẫn quân tiêu diệt cũng không phải là không có cớ hắn tự mình đâm đầu vào chỗ chết thôi. Chung do lại nói, nhưng hàng tội khởi binh không phải vì triều đình trừ hại mà để mở rộng thế lực. Ông mới biết một mà chưa biết hai. Tào Tháo nhận lấy quân báo, vứt sang một bên mà chẳng buồn đọc. Địa bàn của hàng tội vốn ở tây lương, sau này thảo vạc cao cán mới mở rộng đến quan trung. Thái thú tủ Tuyên dưới trướng hắn là tự lập, có ý quy hàng triều đình. Vì thế lập mưu giết Hào Cường trong quận là Hoàng Ngang, vì chẳng may bại lộ bị Hoàng Ngang sát hại dưới trướng tự lập có một kẻ sĩ tên là dương phong chạy đến quận Phủ y xin trương mãnh điều binh được trương mãnh nhận mệnh làm đô ý trở về chiêu binh mãi mã giết được hoàng ngang ngươi nghĩ xem trương mãnh động đến căn cơ của hàng tội Hàng tội lẽ nào không liều mạng với hắn chung do càng cảm thấy kỳ lạ bên trong thì ra lại có ẩn tình phức tạp đến dậy Tây lương mái vùng biên viễn đến ta ở hoành đông cũng không hiểu rõ thừa tướng sao lại nắm rõ như lòng bàn tay lẽ nào có kẻ báo tin ông vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ Nào ngờ, Tào Tháo lại tiết lộ thêm một tin động trời. Ông hẳn vẫn chưa biết, lần khởi binh này, Mã Siêu cũng âm thầm tham gia. Sao cơ? chung do giật mình sững sốt. Phụ thân và huynh đệ của hắn đều đang làm quan trong triều. Lẽ nào hắn không sợ chút họa cho gia môn? Tào Tháo mong lung nhìn ra bên ngoài nói, tình phụ tử nghĩa thủ túc gì chứ? Thứ khó đoán nhất trong thiên hạ chính là lòng người. Theo ý của thừa tướng, việc này nên xử trí ra sao? Tào Tháo phân vê chậm râu, chậm rãi đáp. Hàng tội, tà tâm chưa hết, Mã Siêu trước mặt thì quy phục, sau lưng lại ngầm làm phản, lại có chư tướng quan Trung làm phai cánh. Nếu không trừ diệt, tất sẽ thành hậu họa. Ban đầu, Tào Tháo chủ trương phổ về các thế lực cát cứ. Chứ không trừ diệt, nhưng sau khi Nam Chính thất bại, nhân tâm bất ổn, quan Trung ngày càng khó khống chế. Hơn nửa năm ngoái đòn ỏi phi đoan nói nhau qua đời, Tào Tháo mất đi hai kẻ thân cận trong triều đình và cũng là những quân cờ có thể thay đổi cục diện ở Quang Trung nên đã phải phong cho khoái Việt làm quan lộc huân, Hàm Tung làm đại hồng lư. qua đó lôi kéo nhân sĩ kinh châu đối phó với lưu bị. con đường chiêu an dần dần trắc trở, mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Hàn Tội cùng với các lộ quân việt cắt cứ sớm muộn cũng sẽ bùng phát. Trung Do cũng đồng ý với quan điểm của Tào Tháo, ông ở Hoành Đông đã lâu, tận mắt chứng kiến rất nhiều chuyện ngạo mạn, không theo phép tắc của chư tướng Quan Trung, sớm đã vô cùng oán hận tuy nhiên do thực lực thua kém nên không thể hạ thủ lúc này nghe tào tháo quyết tâm chinh thảo ông bèn lập tức nhắc nhở với tài của thừa tướng thì chuyện tháo phạt không khó chỉ tiếc là chưa có danh nghĩa để cử binh bất luận thế nào chưa tướng quan trung cũng đều là quan của triều đình trên danh nghĩa thuộc về triều đình không thể gắn tội tào phản cho hành động đánh giết trương mãnh vậy dựa vào cái gì để tháo phạt hắn đây tào tháo cầm bút lên viết vỏn vẹn bốn chữ vào tấm lụa trắng thảo phạt trương lỗ chúng do giật mình kinh ngạc nhưng lập tức hiểu ra bất giác nở một nụ cười trương lỗ là thủ lĩnh của ngũ đấu mễ đạo tương tự với giặc khăn vàng ngày trước địa bàn của hắn ở hán trung thuộc phía bắc Ích châu muốn thảo phạt trương lỗ tào tháo bắt buộc phải đi qua đất quan trung có thể nhân cơ hội đó ban bố chỉ lệnh với chư tướng quang trung ép họ phải giao lại binh quyền và địa bàn nếu họ chịu giao lại binh quyền thì nguy cơ sẽ được hóa giải đất quang trung không đánh bà yên Còn giả như họ kháng cự, không phục, cùng nhau tạo phản Vậy thì Tào Tháo đã có danh nghĩa để thảo trừ chung Do nói Theo dữ liệu của bi chức Chư tướng Hoàng Trung tất sẽ làm phản Hàng tội các cứ Tây Lương hơn 20 năm Hát có thể dễ dàng cúi đầu giao lại binh quyền Lại còn tên phản tặc, tống kiến, các cứ bao hẳn Tự xưng Hà Phủ Bình hán vương nhưng lúc chiến loạn xưng vua Một Phương gần 30 năm Loại người đó sau có thể quy thuận Hiện tại chỉ có một kẻ duy nhất vẫn chưa thấy đoán được là Mã Siêu. Thế lực của Mã Thị và hàng tội tương đương nhau. Nếu như Mã Siêu chịu hàng, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ép chúng xa phản, không ép chúng cũng phản. Nếu chỉ gương mắt nhìn, ẩn họa. Chỉ bằng tiên hạ thủ vi cường Mã Siêu cố ý đi theo hàng tội. Vậy đừng trách lão vua vô tình. Đành phải xa tay với vụ tử Mã Đăng ở hứa đâu thôi. Đến lúc đó phải mang tiếng ác hại cha. Xem hắn còn mặt mũi nào đứng giữa trời đất. Khi nói câu này, Tào Tháo mắt vẫn nhìn đâm đâm ra ngoài đại đường, dường như tâm tư đang ở nơi khác. Khi trở về, ông tiện đường đến hứa đô một chiến. Hãy nhắc đến việc xuất binh, đánh hắn trung trước triều đường, xem quận thần phản ứng ra sau, cũng là để tạo thêm chút thanh thế, và bắn tiến đến đám tặc khấu tây lương kia. Định hàng hay phản, do bọn chúng tự mình cân nhắc, chúng ta xuất binh một trận, tất sẽ dẹp yên hậu họa. Ngoài ra, ông hãy bí mật theo dõi đồng tĩnh của má Đăng ta không tin ông ta phó mặc cho nhi tử của mình. Vâng, Chung Do đáp lời trong lòng thầm cảm thấy kỳ quặc. Ông không chỉ hiểu rõ chuyện lương châu như lòng bàn tay, còn có sẵn sách lược đối phó. đã như vậy hà tất phải gọi ta ngàn dặm trở về? thế Tào Tháo không nói gì thêm, Chung Do cũng lặng thinh. Ngồi được một lúc, bèn muốn đứng dậy cáo từ. Nhưng đúng lúc đó Tào Tháo lại lên tiếng phá tan sự trầm mặc. Nguyên thường có bị chức Chung Do lại ngồi xuống. Bao năm nay chúng ta ai giữ chức người ấy? Chẳng mấy khi gặp mặt, ông đường xa vất vả đến đây, không có việc riêng thì ở lại nghiệp thành mấy ngày, trò chuyện cùng ta. Chung do tướng mình nghe nhầm. Những lời hoài niệm sâu não này đâu có giống với phong cách của Tào Tháo. Ông khẽ mỉm cười, đáp cũng đúng. Chúng ta đều đã tuổi ngoại ngủ tung Chuyện xưa năm cũ, thoảng như mây khói, bí chức gần đây cũng thường nhớ về những chuyện dĩ dãng Đôi lúc còn nằm mơ thấy. Nét mặt Tào Tháo vẫn không thay đổi, tự hồ không phải ông muốn nói về Những chuyện ngày xưa Có một việc muốn hỏi ông mà chưa có dịp Trước khi đi ngân giá đến hứa đô Có những ai từng tham gia triều chính Sau khi động trác chết Lý Thôi quách dĩ chiếm cứ Trường An Do bọn họ chỉ là những kẻ võ biên Chỉ biết chém giết không thạo văn thư Nên những việc trong triều Phải phó thác cho người khác Chúng do từng trải qua những ngày tháng đó Tất nhiên hiểu rõ hơn Tào Tháo Đầu tiên chúng giao phó chính sự cho giả văn hoa Sau đó cho chu công vĩ vào triều cũng nắm quyền một thời gian. Nhắc đến chu Tuấn, Tào Tháo trong lòng cũng có chút hoài niệm. Khi chu Công còn tại thế, đã đối xử với ta rất tốt, cuối cùng lại bị hai tên giặc lý quách, làm tức chết. Thật khiến người ta thương tiếc, còn giả gian hòa lúc đó dù thuộc phường tạc khấu, nhưng hành sự cũng có thể coi là đường đường chính chính. Không sai, thiên tử trước sau đều không có ác cảm với ông ta. Ở vị trí đó cũng chẳng dễ dàng gì, ngoại trừ hai người bọn họ còn có tân quân sư đinh ấu dương có thượng thư Hàng bân lỗ sung còn có huynh đệ dương bưu dương kỳ và bỉ chức cũng ít nhiều tham dự vào việc triều chính qua lại với hai tên giặc lý quách ngày nào cũng thấp thổm không yên chung do lắc đầu thở dài đến nay trong lòng chưa hết sợ hãi tào tháo lại trầm ngâm không nói một lúc sau mới mở lời năm xưa ông từng tham dự vào việc quốc chính lại ít nhiều qua lại với các cố lão trong kinh Này ông cai quản quân vụ quan Trung được 10 năm, hẳn đã nhọc lòng mệt dạ, vô cùng vất vả rồi nhỉ, ta định điều ông về triều. Về triều sao trung do thoáng chốc đã đón được ý định của Tào Tháo, trong lòng lo lắng bất an, nhưng vẫn giả vơ, hồ đầu nói, Quang Trung và Lương Châu thấy cục bất ổn. Điều do bị chức bất tài mà ra, nếu thừa tướng muốn thay người khác, bị chức không còn gì để nói, ai nói ông bất tài. Mắt Tào Tháo chợt sáng lên, một người trung hậu như ông, sao cũng bắt đầu học dùng bưu kế thế? Nói thẳng ra, ta muốn điều ông về triều, tiếp nhận chức thượng thư lệnh. Nỗi lo lớn nhất của Trung Do cuối cùng cũng trở thành sự thật. Tào Tháo muốn bại nhiễm Tôn Úc. Mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Tôn Úc không phải chỉ mấy ngày một, ngày hai. Từ sau đại bại ở Xích Bích, quan hệ giữa hai người ngày càng lỏng lẻo. Dù Tào Tháo tiếp tục tăng phong ấp, lại định cả con cái cho nhà ông ta, nhưng trên thực tế ngày càng xa cách. Ban đầu chỉ là do tư tưởng khác biệt trong việc chung với nhà hắn giờ đây chiến bại khiến tào tháo hổ thẹn với tương úc lúc nào cũng cảm thấy không ngẩng nổi đâu trước mặt ông ta đúng vào lúc này huynh trưởng của tương úc là tương diễn đột nhiên lâm bệnh qua đời năm xưa tương diễn nhận chức tổng đốc giám sát việc quân ở hà bắc có công lớn giúp tào tháo bình định viên thị nhưng sau khi nảy sinh mâu thuẫn với tương úc tào tháo sợ thế lực gia tộc của tương thị quá mạnh nên nhân khi bắt chinh mà bãi miễn chức quan đó của ông ta dân chúng nghiệp thành truyền tay nhau Nói rằng sau khi bị bãi miễn, Tuân diễn, út ức lâu ngày, rồi chết. Điều này càng khiến quan hệ giữa hai nhà Tuân, Tàu, Lâm vào thấy khó xử. Thế là Tàu Tháo bèn nảy ra ý định thay đổi thượng thư lệnh. Thế nhưng uy quyền của tương Úc đã vô cùng vững chắc, cũng không dễ gì thay đổi được. Chỉ có thể chọn trong những lão thần có y vọng trong triều. Luận về quan hệ, Đinh xung là tốt nhất, nhưng người này đến nay, ngoài uống rượu ra, ngay cả những việc thuộc chức phận cũng chẳng buồn quản đẩy cho ông ta gánh nặng như vậy chắc chắn không đảm đương nổi. Nếu thay bằng Tuân Du thì vẫn là gia tộc Tuân Thị nắm quyền. Không đạt được mục đích, còn giả hữu chẳng khác nào quả trứng trơn ruột. Đừng nói tháo sợ mất thể diện không thể dùng ông ta, kể cả muốn dùng chắc chắn ông ta cũng nghĩ trăm phương ngàn kế thoái thác, chọn đi chọn lại. Người từng tham dự việc triều chính lại có được đa số hội người tiếp nhận, chỉ còn lại Chung Do. Chung Do đương nhiên không muốn tiếp nhận chức vị này. Luận về việc công mà nói Tương Úc xử lý chính vụ chưa từng có lỗi lầm vô cớ thay đổi ác không có lợi cho việc nước Luận về tình riêng Trung Do và Tương Thị vừa là đồng hương lại là chỗ thăm giao há có thể cướp chức quan của ông ta Ông nghĩ vậy bèn vội vàng đứng dậy khước từ Bị chức tài lược có hạn Chỉ có thể đảm đương, quân sự không thể tỏa trấn, trung đài Xin thừa tướng soi xét Tào Tháo cũng rõ ràng bất mãn với Tương Úc nhưng vẫn tìm cớ nói tránh Ông chớ nên nghĩ nhiều ta chỉ thấy lệnh quân quá đội vất vả muốn để ông san sẻ với ông ấy san sẻ sao san sẻ kiểu này thì khác gì để tuân út ngồi chơi xơi nước chung do trong lòng lo lắng hấp tấp quỳ xuống nói thừa tướng lẽ nào ngài không niệm tình chuyện năm xưa ở duyện châu sau tào tháo không ngờ ông ta lại nói thẳng như vậy bất giác ngẩn ra trong cuộc phản loạn ở duyện châu năm xưa nếu không có tuân út kiên cường cố thủ các huyện e rằng bản thân tào tháo đã chết với tài lạ bố rồi Trung Do liều lĩnh nói ra, câu đó cũng cảm thấy quá lời, bèn nhanh chóng, tìm lý do biện bạch cho mình. Bị chức nhận mệnh ở Quang Trung đã hơn 10 năm, một lòng một dạ vì triều đình ổn định Tây Cương. Này đám tạc khấu nhâm nha nổi loạn, sau ngày nỡ điều bị chức khỏi kinh. Dám mong ngại suy xét nỗi lòng của bị chức, thuận cho bị chức tiếp tục lưu nhiệm. Nói đòn trầm sải khấu đầu, Chung Do không phải, đám tục sĩ bất luận thân phận tuổi tác danh vọng đều cao hơn nhiều so với đám chuyện thuộc hầu hạ Tào Tháo há có thể tùy tiện khấu đầu trước người khác Tào Tháo trầm mặc hồi lâu cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu ta biết rồi vậy thì cứ để lệnh quân tiếp tục chủ trì triều chính Chung do thở vào nhẹ nhõm không dám nán lại thêm một cách nào nữa bị chức đường xa quốc ngựa đã mệt nếu thừa tướng không còn việc gì sai bảo vậy bi chức ông đi đi Tào Tháo cười nhăn nhó ra khỏi cửa hãy quên chuyện này đi tuyệt đối không được nói ra ngoài vâng chung do sung rẩy đứng dậy biết chức xin cáo từ tào tháo phẩy tay không khách sáo nữa ông đã sớm rơi vào trầm tư chung do không chịu nhận chức vậy không biết dùng ai đây kỳ thực hoa hâm phương lãng mau giới cũng không tồi, nhưng họ không phải là người dĩnh xuyên nếu cải nhiệm dùng bọn họ thì sách lược dùng nhân sĩ dĩnh xuyên làm nồng cốt do tương úc đề ra trước đây sẽ phải thay đổi toàn bộ phải điều chỉnh cả trong triều lẫn ngoài triều sau khi đại bại ở xích Bích, Nhưng tâm bất ổn, lúc này không thể gây biến động lớn như vậy được. Chung Do chậm chậm bước ra ngoài điện, khẽ đưa tay lau mồ hôi tủa ra trên trán, Động bất giác quay lại nhìn Tào Tháo, thấy ông nét mặt đâm chiêu, hai mắt tư lự, ánh lên một vẻ, ánh lên một vẻ lực bất tòng tâm, thời gian thấm thoát trôi qua, dù dung mạo không mấy thay đổi, nhưng ông cũng không tránh khỏi bước chân của tuổi già. Chung Do rời khỏi Mạc phủ trở về dịch quán nghỉ ngơi, ngoài trời đã tối đường dài Bôn ba cũng đã mệt bèn ăn đại khái qua bữa rồi cũng trắng buông tắt đèn cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc chưa nằm xuống ông vẫn cảm thấy toàn thân rã rời nhưng vừa đặt đầu xuống gối tâm sự trong lòng lại dâng lên địa vị của tương úc bất ổn xem ra tào tháo nghĩ đến chuyện thay thế thượng thư lệnh không chỉ mới một hai ngày chỉ là vẫn chưa tìm được người thay thế thích hợp lại không muốn người bên cạnh nói ông bạc đại không thân Vì vậy mới gã con gái qua để cải thiện quan hệ. Thế nhưng chút thành ý đó có thể khiến tuân lệnh quân hỏi tâm chuyển ý không? Hôm nay ta viện cớ quan Trung vẫn chưa ổn định để thoái thác. Nhưng nếu một ngày nào đó quan Trung an định, hát có thể tránh né được nữa. Vừa không thể kháng lại mệnh lệnh, lại không thể hổ thẹn với bằng hữu cũ. Thật là gian nan. suy đi tính lại không biết làm sao, chung do thở dài, nhắm mắt buông trôi tâm tư đang khi nửa tỉnh nơ mê ông đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền lại tiếng bấm báo của nâu bộc đại nhân đã nghĩ chưa ạ có khách muốn ý kiến gần chìm vào giấc ngủ giờ lại bị quấy rầy chung do thấy vô cùng phiền phức nhưng trong mặt phủ có không ít bằng hữu cũ như tuân du mau giới không gặp thì cũng ai nái ông bèn ngồi dậy chỉnh lại y phục vẫn chưa ngủ mau dời khách vào nói chuyện chung do vừa thắt tay lưng vừa buộc lại tóc hạ mang xuống nhìn Khách đã vào tới nơi, nhưng không phải là bằng hữu, mà là một người trẻ ngoài 20 tuổi, thân thái nho nhã, dung mạo tuấn tú. Công tử là Tiểu Điệt Đinh Nghi, đến Bái Kiến Bá Phụ. Không dám, không dám, công tử sao lại gọi ta là Bá Phụ? chung Do cảm thấy khó hiểu, Đinh Nghi vô cùng cung kính, liên tục phái chào Vẫn xin là con của Bái Quốc Đinh Hiệu úy lẽ nào không nên gọi ngài một tiếng Bá Phụ sau Thì ra là con của Đinh Sung, chung Do lúc này mới vỡ lẽ Trong lòng có chút không vui, trời đã tối còn đến làm phiền, cha ngươi còn được, chứ một kẻ phân bối như ngươi. Thì hẳn có chút thất lễ, trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài miệng ông lại vui vẻ hàng huyên. Thì ra là con của Âu Dương. Thời gian trôi qua nhanh quá, giờ đã lớn thế này rồi. Hiện Điệt không ở hứa đâu chăm sóc lệnh tôn, sao lại đến nghiệp thành này vậy? Tiểu Điệt năm ngoái được thừa tướng cất nhắc Hiện đang làm duyện thuộc trong mạc phủ, vậy thì tốt quá. Đây mới là đường sĩ hoàng đúng đắn Chung Do nói vậy nhưng không nghĩ vậy Đình Gia vốn qua lại thân thiết với Tào Gia Nên tất nhiên sẽ được chiếu cố Dù có tài cán hay không Cũng đều có thể làm quan Điều này hẳn không công bằng với những sĩ nhân khác Bác Phụ dạy dẫu rất vải Đình Nghi gật gật đầu, Nheo mắt nói Bác Phụ đường xa vất vả đến đây Tiểu điệt sợ dịch quán ăn uống sơ sài Nên đã chuẩn bị một chút điểm tâm Mời bác Phụ thưởng thức Nói đoạn vỏ vỗ tay Hai bậu nhân liền mang mấy hộp đồ ăn bước vào trong phòng. Chung do vừa nhìn liền cảm thấy kỳ lạ. Các món chai mặn nóng nguội đủ cả. Đồ ăn thức uống toàn cao lương mỹ vị. Có bào gư, măng ngọt. Nấm trúc tôm, gà trạc Ngoài ra còn có một vò rượu. Xem ra cũng không phải loại thương. Bữa điểm tâm này, hẳn không hề rẻ. Ngay cả ngựa yến của thiên tử cũng chỉ đến vậy. Hiền điệt sao lại đãi ta thế này. Đinh nghi mặt mày tươi rói nói. Hiếu kính ngài. Là chuyện nên làm ạ Ta đã dùng bữa rồi Tiểu Điệt vừa nãy đã hỏi kẻ hầu Ngài mới ăn một bát cháo thôi Đường xa ngàn dặm Ngửa xe mỏi mệt Lão ngài là vai gánh trọng trách triều đình Nên giữ gìn quý thể Xin ngài thưởng thức một chút Chung do càng cảm thấy kỳ quái Tên tiểu tử này Cứ sau lại dò hỏi chuyện ăn ở ngủ nghỉ của ta Xem ra chuyện không hề đơn giản Đinh nghi cầm đũa lên Cố dúi vào tai ông bá phụ mau nếm thử nếu bác phụ không ăn tiểu điệt, há phải mất công tốn sức chung do đã lời mời đón xa tin tiểu tử này ắt có việc gì đó đến nhờ vả cũng được niệm tình chán chỉ cần không phạm quốc pháp giúp được thì giúp nghĩ vậy ông cầm bát bầu gươm lên nếm thử quả nhiên mùi vị tươi ngọt thơm ngon vô cùng bèn hấp cạn luôn những món khác thì gấp lấy lệ một miếng coi như đã thưởng thức qua còn rượu ông không hề động đến Bá phụ sử dụng ít vậy à chung do lau miệng đáp lão phu đã đến tuổi biết thiên mệnh thực lượng ít dần uống một bát canh là đủ rồi ăn cũng đã ăn rồi uống cũng đã uống rồi có việc gì có thể nói thẳng xa rồi chứ vẽ khiêm cung thành khẩn trên mặt đinh nghi thoáng hiện lên nét giảo hoạt Bá phụ hiểu lầm rồi không phải tiểu điệt có chuyện muốn nhờ tiểu điệt thân chỉ là một chiếc quan nhỏ há có đủ tiền làm bữa yến này không giấu gì là công tử tàu tử kiến của thừa tướng nhờ tiểu điệt đến chăm sóc bá phụ chung do Xích chút nữa nung những thứ vừa nuốt ra ngoài chết rồi đấy không phải chuyện chơi nhận khoản đãi của tàu thực nếu chẳng may bị truyền sang tay người khác tất sẽ bị dị nghị rằng giao thiệp với công tử của thừa tướng đinh ấu dương ơi đinh ấu dương gá quỷ rượu trời đánh con của ông hại khổ ta rồi đinh nghi và đệ đệ là đinh dực từ bé đã giao hảo với tàu thực điều có tài văn chương thờ phú nay đến nghiệp thành càng được tàu thực tin tưởng hình bóng không rời các quan viên mặc phủ đều biết chuyện này duy chỉ mình cả ngoại lai là chung do không hay biết hiền điệp thật sự không nên như vậy chung do bắt đầu xa sầm ta và công tử trước nay chưa từng qua lại lại đến đây vì có công phụ há lại dám tự tiện giao thiệp đình nghi hiếp mắt cười nói qua lại bình thường cũng không thể coi là chuyện lớn ba vị công tử tôn trọng các lão thần trong triều nay tin bác phụ đến nghiệp thanh bèn lệnh cho tiểu điệp đến tái kiến chỉ là muốn tỏ lòng hiếu khách quan tâm đến bác phụ thôi ai quan tâm đến ai chứ làm quan cả một đời chung do há lại không hiểu họ muốn điều gì năm ngoái tào tháo vừa mất đứa con yêu quý tào xung sau này vẫn chưa thể đoán ai sẽ được thừa tự nếu có một ngày tào tháo triệu tập quân thân hỏi rằng trong số các con của ta đứa nào giỏi nhất đến lúc đó biết trả lời sau đây ăn lọc của người ta rồi tất phải báo đáp chứ. Đinh Nghi vẫn không ngớt lời tán tụng tào thực. Bá phụ có lẽ không biết Tam công tử phẩm mạo xuất chúng, Tại đức lưỡng toàn, văn chương thơ phú lại rất được thừa tướng yêu thích, văn sĩ nghiệp thành ai ai cũng tán thưởng. Quan lại trong phủ đều nói ngài ấy là một vị hiền công tử. Hắn vừa nói vừa hấp hái mắt, biểu cảm này lại càng khiến Chung Do phản cảm. Kỳ thực Chung Do chưa biết, có lẽ do Đinh Xuân tham rượu nên để xảy ra chuyện. Đinh Nghi từ nhỏ mắt đã có vấn đề Đặc biệt là mắt phải rất nghiêm trọng Không hấp hái mắt Thì chẳng thấy nhìn rõ Tật ách này không chỉ vô phương cứu chữa Mà còn vì nó mà chịu rất nhiều thiệt thòi. Ban đầu Tào Tháo niềm tình cũ Muốn đem con gái gạ cho Đinh Nghi Khi nói đến chuyện này Tào Phi tình cờ đang ở ngay cạnh Tào Phi không muốn tâm phúc của Tào Thực Trở thành con rể Tào Gia Bèn thêm mắm dặm muối Kể lại chuyện Đinh Nghi có tật mắt Tào Tháo thở dài tiếc nuối. Việc thành thân cũng bị dẹp bỏ. Sau chuyện này, mối thù ghét giữa Đinh Nghi và tào Phi lại càng sâu đậm. chung Do đưa mắt nhìn vị hiền liệt đang nháy mắt chau mày, Trong lòng cảm thấy đáng ghét vô cùng. Chỉ vì thể diện của cha con tào Tháo nên không buông lời trách mắng. Thầm tự nhủ rằng đến hứa đồ, ác sẽ đến chỗ cha hắn mắng vốn. Nhưng trước mắt nên xử sự thế nào với vị tam công tử kia đây. Xét cho cùng, Trung Do cũng là người từng trải. Trong nháy mắt đã nảy ra một ý, cười khà khà ngắt lời hắn. Hiền Điệp đã nói khẩn thiết như thế, vậy ý tốt của Tam Công Tử lão phu xin lĩnh nhận. Tuy nhiên cũng nên có qua có lại, cho hợp lẽ thương tình. Hiền Điệp nói với Tam Công Tử ưa thích phong nhã, vậy thì thế này, lão phu viết một bức chữ tặng cho công tử. Hiền Điệp thấy vậy được không? nét chữ khải của Chung Do được coi là nhất tuyệt, nổi danh không kém gì chữ truyện của Lương Học, đều là những nét bút mà những kẻ đọc sách tranh nhau sưu tầm học theo những người bình thường tốn công nhọc kế cũng không xin được hôm nay chung do lại chủ động đề tặng nhưng đinh nghi không những không vui trái lại mặt mày thất sắc đây rõ ràng là không muốn nợ ơn người khác viết chữ xong thì bữa cơm này coi như hòa vốn nhưng cũng không thể ngăn ông ta viết bên cười vẻ khó xử không còn sớm nữa bá phụ nên giữ gìn quý thể viết chữ có gì mà chứ chung do nói vẻ bề trên lẽ nào công tử coi thường chữ của ta không không Chỉ có láo ngài ai dám coi thường ạ. Chung do gật cừu bước đến bên án rút ra một tờ giấy sái hầu lớn. Bút mực của dịch quán đều đã có sẵn. Nhưng nên viết gì đây? Viết lời hay ý đẹp thì khác gì nịnh bợ. Lại lọt vào bẫy của họ. Truyền ra ngoài, càng không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, ông nảy ra một ý. Nửa đêm còn đến quấy nhiễu, vậy ta cũng không khách khí nữa. Dứt khoát để vì công tử này hổ thẹn chút xem sau Viết một đoạn hiếu kinh. Để hắn bỏ công suy xét Này đây Hiếu là căn bản của Đức Do giáo dưỡng ma thành Thân thể hành hài tóc tai và thịt là do phụ mẫu ban cho Không được gây tổn hại Là nết đầu của Hiếu Sao lo lập thân Hành đạo để lại tiếng thơm cho đời Là nết cùng của Hiếu Này đây Hiếu lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu Cây đến thờ vua sau rốt là lập thân Viết mấy câu này chỉ để đối phó Điều này cũng khiến Chung Do cảm thấy phiền hà, nên đành viết đại khái ra vậy. Khua tay múa bút một hồi, bèn đưa cho Đinh Nghi. "Phiền hiền điệt, tặng vật này cho công tử, coi như là thành ý của lão phu. Tạ ơn bá phụ đã tặng chữ, tiểu điệt nhất định sẽ xin công tử treo trên chính đường." Đinh Nghi vẫn phải cảm tạ, Chung Do. Chung Do vợ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã muộn rồi, trên đường về nhớ cẩn thận, tuổi còn trẻ cũng không nên thức đêm. Không tốt cho sức khỏe Đình nghi vẫn chưa cáo từ Ông đã tuôn một tràng tiễn khách Vâng, đình nghi không còn cơ nán lại Đành gọi người hầu vào dọn dẹp Rồi đứng dậy cáo từ Nhưng vẫn không cam tâm Tiểu điệt về nhất định sẽ đưa bức chữ này cho công tử Nhưng bá phụ lâu rồi mới có dịp đến Hà Bắc Nếu muốn dạo quanh ngắm cảnh Tam công tử có thấy cùng đi Được Xin đa tạ công tử trước Đến lúc đó phải làm phiền rồi Nói là vậy nhưng chung do đã có chú ý Từ ngày mai sẽ chẳng đi đâu cả." Đinh Nghi không biết làm sao, đành cẩn thận giữ lấy bức chữ nét mực còn chưa khô. Đến gần cửa mới chợt nhớ vẫn chưa xem bức chữ viết gì. Vừa đọc liền cảm thấy vô cùng ngần ngại, công tử sắp 20 tuổi rồi, vậy mà ông còn giảng hiếu kinh, đây chẳng phải là chăm chọc hay sao? Vị bá phụ này thật thâm sâu khó lường, nhưng Đinh Nghi vẫn chưa liệu được rằng, hắn và vị bá phụ thâm sâu khó lường này hết sức hữu duyên. Sau này, những tháng ngày đấu trí đấu pháp hẳn còn rất dài tiễn đình nghi đi rồi chung do bất giác lo lắng làm như vậy liệu có được không nếu tàu thật thẹn quá hóa nậu dân lời xàm tấu liệu tàu tháo có tin theo ông nghĩ đi nghĩ lại chợt thấy buồn ngủ ngắp ngắn ngắp dài cơm đã ăn rồi chữ cũng cho rồi chỉ nghĩ thôi cũng chẳng giải quyết được gì ngã lưng đi ngủ vậy nhưng gói chưa kịp ấm đã lại nghe thấy người bên ngoài bấm báo đại nhân có khách đến thăm ai thấy? chung do hơi thấy bực dọc Có tiếng ai đó vừa cười vừa nói Làm phiền Trung Công rồi Bị chức là trung quân giả tư mã Chu thước Phụng lệnh đại công tử Tàu Tử hoang Đến bái kiến lão ngài ạ Người của Tàu Thực vừa đi khỏi Người có Tàu Phi đã tới Đón chắc rằng người này cũng đến nịnh nọt Để cầu Mỹ Ngôn trước tào Tháo chung Do không muốn tốn lời nữa Tạ ơn ý tốt của công tử Cũng làm phiền đại nhân vất vả Nhưng lão phu dặn dặm đường xa Bùng ba đã mệt Xin phép được nghỉ ngơi Trung công không cần khách sáo. Nếu ngài thấy bất tiện, tại hạ xin quay về. Ngày mai sẽ mời công tử tự đến bái vọng. Không dám. Trung do lập tức ngui giận, vội vã nhổm dậy. Đại nhân, xin mời vào. Nếu hắn mời Tào Phi đến thật thì lại càng phiền phức. Chẳng thà gặp hắn còn hơn. Cửa phòng đã mở, Chu Thước mặt cười nhăn nhở bước vào. Trung do nhìn thấy trong lòng thắc mắc, kẻ này thấp bé khâu gầy, đầu dơi mắt chuột, nào có giống tướng quân. Nhưng tướng lĩnh trung quân nếu không phải thân tính của tào thị ác không dám dược quá phép tắc chung do cũng miễn cưỡng mở lời đa tà đại nhân quan tâm dám hỏi công tử lệnh cho đại nhân đêm hôm đến thăm là có việc gì chu thước không hề đáp lời chỉ ngón ra sau vẫy vẫy tay các ngươi đâu mau bê vào màu bê vào ngay sau đó có hai tên lính khệ nệ bê vào một cái hòm chu thước tự mình mở ra bên trong chất đầy hàng sắp thục cấm vừa nhìn là biết sản vật do ít châu tiếng cống chung do giật mình hỏi Ngài, ngài đây là có ý gì? Trung công đường xa đến đây công tử mấy ngày nay đang chuẩn bị hôn sự với tuân gia nên không ghé thăm lệnh cho tài hạ mang đến để bày tỏ thành ý không dám đây khác gì hối lộ chung do uống một bát canh của kẻ khác đã cảm thấy bất an tặng qua lại càng không dám nhận chu thước sớm đã chuẩn bị sẵn lời lẽ đại nhân không cần phải nghĩ nhiều đây là món đầu thừa lại khi chuẩn bị giá trang thừa tướng đã dặn trước công tử nếu thừa thì phải chia ra tặng cho các đại thần nguyên lão ngài chỉ việc lĩnh nhận thừa tướng sẽ không trách tội nói thì như vậy nhưng rốt cuộc vẫn là bị người ta nắm đàn chui chung do cao mài đáp bản quan gia tài sung túc không thiếu những thứ này chung công chơi ít sao không không chung do liên tục xua tay ta bảo rằng gia tài đầy đủ thừa tướng cũng thỉnh thoảng quan tâm đến chắc hẳn trong phủ công tử vẫn có không ít nhân sĩ Hàng phi xin hãy tặng lại cho họ Trung Công tất nhiên không thiếu những món đồ này, nhưng cái quan trọng là tấm lòng. Công tử thật dạ ngưỡng mộ tài năng của Ngài mới tặng chút quà biểu lộ lòng thành. Hơn nữa Trung Công và Thừa tướng tuổi tác ngang nhau. Thân phận Đại Công tử có cao đến mấy cũng là phản bối. Hiếu kính Ngài vốn là việc nên làm. Nếu Ngài không nhận, hai chân vai gạt bỏ ý tốt của Công tử ư. chung Do thật sự khó xử, nhận thì không được. Nhưng không nhận thì quan hệ với Tào Phi lại lâm vào thế khó xử nửa đêm rồi mà vị tư mã này còn mang một đống đầu đến đây khoa trương ầm ĩ trường ra bên ngoài càng khiến người ta nghị luận làm sao bây giờ đột nhiên nảy ra một ý chung do trấn phủ quang trung thu được một mảnh ngọc lam điền vô cùng đẹp đẽ ông rất yêu thích còn mời thợ giỏi đến để chạm khắc thành ngọc bội đeo ở bên thân hôm nay để ứng phó với cục diện này ông bèn cắn săn lấy ra gấm thục ta sẽ nhận tuy nhiên xin tặng lại miếng ngọc này cho công tử để bày tỏ lòng cảm ơn Nói đòn liền nhét vào tay chu thước, chu thước có con mắt tinh tường, trông thấy miếng ngọc trắng tinh khôi, ẩn hiện ánh phan, chạm trổ điêu luyện, sao vào mịn mượt, trơn mát như mở dây. Đánh giá hơn nhiều so với gấm thục, Rốt cuộc là ai hối lộ ai đây, lần này đến lượt hắn khó xử, thế này, thế này sao được, chung do vước sâu cười nói. Công tử ngưỡng mộ lão phu như vậy, lão phu cũng rất quý trọng công tử, ta thân làm trưởng bối, há có thể kém cạnh phản bối chứ, công tử không nhận hát chẳng phải không để mặt già của ta đây gọi là gậy ông đập lưng ông chu thước vốn thông minh lanh lợi nhưng lần này cũng lấp ba lấp bắp tại hạ vốn đến tặng đồ hát có thể chung do xa xầm sắc mặt lẽ nào công tử không che ghét lão phu đại nhân ngài lại coi thường lão phu chăng không dám đã như vậy thì tại hạ mang về đưa cho công tử chu thước vẫn không nản lòng tiếp tục nói hay tin chung công vài ngày nữa nhập triều vừa hay công tử cũng đến hứa đô thành thân Y bằng cùng đi với nhau, trên đường còn có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Ngài và Thừa tướng lệnh quân. Hai nhà đều có mối giao hảo thân tình. Giúp đi đón dâu mọi người hẳn sơ mát mặt, chung do ẩm ừ cho qua, ta phải thương lượng với Thừa tướng đã. Nói xong ông cố ý ngắp dài một cái, Chu tước hiểu ông muốn đuổi khách. Bèn giả lã nói, trời không sớm nữa, tại hạ xin cáo tư. Nếu chung công muốn đi quanh nghiệp thành, quan lãm tiêu khiển có thể nói với công tử. Công tử tắt xe đáp ứng Lại là chiêu này Được được chu do cũng chán không buồn nói thêm nữa Đại nhân đường về cẩn trọng Lão vô y phục bất tiện xin đành thất lễ Ngài hãy nghỉ ngơi Chu thước gật đầu không lưng phái chào Đuổi được chu thước Chu do không linh giường nằm mà ngồi luôn ở bên án Nếu như nhị công tử tào chương Phái người đến Vậy sẽ đỡ phải lật đật ngồi dậy Ông đợi quá một canh giờ Đã đến canh ba mà vẫn chưa có động tĩnh gì Lúc này mới yên tâm nằm xuống, binh đến tướng chặn, nước lên đất ngăn. Phiền hà cả đêm, chung do sớm đã mất giấc. Đành cố nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Tàu Phi và Tàu Thực thay nhau phái người đến. Hết chân đồ ăn lại biếu gấm lụa, là có dụng ý gì không cần nói cũng hiểu. Ngay cả một kẻ ngẫu nhiên ghé đến như ta mà cũng quan tâm rào đón như vậy. Không biết quan viên, nghiệp thành, họ còn lôi kéo đến mức nào đây? Với thân phận là một ngoại thân. Liệu có nên quá? Thân thiết với bọn họ không. Nếu như Tào Tháo thật sự không buồn để tâm đến những việc làm của họ, vì cứ sao họ lại không tự mình làm. để nhờ kẻ khác làm thay thì chắc chắn là có giả tâm. Không được, tuyệt đối không thể cùng Tào Phi đồng hành Việt Kinh. Trăng trọc băn khoăn, thần thức bất an, chung do không chịu được nữa, ngồi dậy kêu lớn, người đâu, người đâu. Ông gọi liền vài tiếng mới có một tên nô bọc ngáp ngắn ngắp vai Vào vòng cung kính hỏi, đại nhân sẽ bảo gì ạ? trằn trọc cá đêm đến kẻ hầu người hạ cũng đã ngủ rồi nghe thấy chủ gọi mới vội vã chạy dao y phục vẫn còn sọc xệch thu dọn hành lý trời hớn sáng ta sẽ đến gặp thừa tướng cáo từ lập tức khởi hành đến hứa đô dạ cấp dậy sau. đại nhân tuổi tác đã cao xin hãy giữ gìn quý thể kêu người dọn thì mau đi dọn không cần nhiều lời xin vâng tên nâu bọc không dám cãi lại ngắp vắng ngắp dài đi thu dọn hành lý sắp xếp xe ngựa đêm nay vậy là không được ngủ rồi Trong lòng thầm ăn trách, ngày không ngủ được cũng chẳng cho chúng tôi ngủ. Hẳn là ban tối ăn nhiều không tiêu hóa được, bụng dạ khó chịu đây mà.